Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. À đó Để biết đâu mình lại gặp cái gì ở trên mái nhà đang đứng đó thì chắc chết quá. Phải nói cho đến bây giờ thì con vẫn không biết đó là cái gì. Không biết là có phải tụi con nhìn lầm hay không. Mà nếu lầm thì làm sao cả hai thằng con đều nhìn ra được một cái bóng đen cao lớn đó vậy chú? Còn đây là cái câu chuyện mà uh, bóng người ở trong cái bụi tre, chứ không phải ở trước nha, không phải ở trên, ở ngay trong bụi tre luôn. Thì uh, lúc đó khoảng giữa thập niên 90, tức là khoảng uh, 1995, 94, 95, 96, ở khoảng giữa đó, thì mẹ con đang sống ở Quy Nhơn, thì lúc đó mới quyết định vào Sài Gòn kiếm việc làm. Sau đó mẹ con gặp ba con Rồi hai người mới đến duyên vợ chồng Và ba có thuê nhà trọ Ở khu vực Trung Mỹ Tây hóc Môn á, Để mà sống chung với mẹ con Phải nói ba con làm tài xế xe du lịch mà Cho nên ổng đi đi về về hoài Cũng thường xuyên vắng nhà Lúc mà có ở nhà đó Thì ba con chở mẹ con đi làm được Nhưng mà lúc ba con Mà đi lái xe đi rồi uh, Phải vì công việc mà đi Thì ở nhà chỗ làm cũng rất xa cho nên mẹ phải tự đi mà muốn đi như vậy thì mẹ phải dậy từ bốn giờ sáng thì mới chuẩn bị đi làm kịp thì hôm đó sau khi chuẩn bị xong rồi tầm cỡ hai mươi phút thì mẹ con mới bắt đầu đạp xe đạp đi ra hướng hướng lộ lớn để mà đi mà cái hồi đó cái khu vực này vắng vẻ lắm chú ơi con đường mà mẹ đi từ nhà mà để ra lộ lớn toàn là đất không à rồi ở đó có những cái cái bụi mía cây mía rồi có sả trồng mọc tùm lum mà rồi đã vậy trên đường đi lại còn đi qua cái nghĩa địa nữa khi mà mẹ đang đi thì mẹ thấy trong cái bụi tre ở phía xa gần ngã ba có bóng một người đàn ông mặc bộ đồ trắng mà đang tập thể dục mẹ mới nghĩ một bụng, gì kỳ vậy ai đâu tập thể dục giờ nào không tập tập giờ này khuya lơi khuya lắc vậy mà ở chỗ bụi tre Tập ở đâu không tập, chui vô phía trong cái bụi tre mà đứng tập. Lúc đó mẹ con đâu có nghĩ ma có gì đâu, thoáng thấy cái tử người thôi. Nhưng mà do thấy bà cũng sợ, thôi đạp cho thiệt lẽ mà không có nhìn qua cái phía đó nữa. Rồi, đi làm xong rồi về, qua ngày hôm sau cũng thức sớm, cũng đạp xe đạp đi, về cái hướng đó để đi làm. Mà khi đi đến cái chỗ đó vô có thói quen thôi. Khi mà gần tới cái chỗ ngờ hôm qua mà thấy cái người đàn ông mặc đồ trắng mà đứng trong bụi tre tập thì cũng quái đầu nhìn. Nhưng lạ ở chỗ là tại sao không có cái bụi tre nào ở đó cả. Nơi đó chỉ là một cái miếng đất thênh thang toàn là cỏ. Ôi cha mẹ thấy gì mẹ biết rồi. Hôm qua mình gặp cái gì rồi sợ quá nên mẹ mới đọc kinh cầu nguyện và đạp thiệt nhanh ra khỏi khu vực đó luôn. Phải nói từ đó về sao, khi nào mà có ba ở nhà, ba chở, thì mẹ mới chịu đi cái con đường đó. Nếu không á hả, mẹ đi con đường khác, cho dù nó xa hơn cỡ nào, mẹ cũng chịu khó đi, dù tốn thời gian cũng chịu khó đi, để không phải thấy những gì nên thấy ở trong cái bụi tre đó. Còn đây là cái câu chuyện có liên quan đến cái bóng người ở ngoài hành lang. Hành lang nào, bóng đó là ai? Đó là vào năm 2020, lúc này thì mẹ con trở về Nguyên Nhơn để sinh sống rồi. Mẹ con có xin vào làm tạp, dụ, tạp dịch cho một cái uh, trung tâm giáo dục ở gần nhà. Lúc đó là vào hè, học sinh đi học ít lắm. Phần lớn đi học là ai? Là những người lớn đi học ngắn hạn để mà họ nhận chứng chỉ nghề nghiệp tụi vậy thôi. Một tuần học có mấy buổi à, chứ không có hãy, hãy học là đêm nào cũng học đâu. Mà nó chia ra nhiều lớp khác nhau. Hôm đó thì mẹ đi làm ca chiều. Cái công việc của mẹ là gì? Đi quét dọn ở dưới sân cho xong, rồi đi lên khu mới để dọn nhà, dọn vệ sinh đồ cho sạch sẽ. Vậy thôi. Thì phải nói cái khu nhà mới này nó có 3 tầng. Vậy mà nó có duy nhất là một cái cầu thang đi bộ nghe, ở giữa đi lên thì phía cuối hành lang bên phải của mỗi tầng như vậy đều có hai cái nhà vệ sinh nhà vệ sinh nữ thì ở phía trong còn nhà vệ sinh nam thì ở phía bên ngoài nghe chuyện hot nhất tại đọc